La Nghị cùng với tên cổ tộc bất tử cảnh, nước mắt nhìn nhau, không muốn tiếp tục giao thủ nữa. Bây giờ Khôi xanh đã mà, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền phát hiện mình bị một đạo khí phong tỏa, cho dù chạy trốn tới 10 vạn 8000 dặm thì ở Khôi xanh đã mà vẫn sẽ truy sát mình. Có điều tại sao mình phải chạy? Khôi xanh đã mà đang điều mạng thì sao? Chẳng lẽ mình lại sợ Lâm Phàm nhìn về phía La Nghị cùng với tên cổ tộc Khi phát hiện hai người này có ý định ngư ông đắc đợi Lâm Phạm làm sao có thể để bọn chúng đạt được mong muốn La Nghị, Cổ Tộc Các người đều phải đi cùng ta Lâm Phạm đi lại ở trong hư không Đánh ra mấy quyền phong tỏa tất cả đường đi Động thiên, mơ Hiện tại Lâm Phạm muốn nuốt toàn bộ những người này Ở trong động thiên của mình Nếu như bị khôi xanh lã ma nổi lên lên Rồi cuốn đấy Thì chỉ sợ có chút khó giải quyết Tuy nhiên nếu như là lôi kéo được La Nghị và tên cổ tộc thì lại khác vô liêm sỉ. Đây là chuyện của người và khôi sanh lão mà liên quan gì tới chúng ta? La nghị đang muốn đóng vai quần chúng nhưng trong nhà mắt đã bị động thiên của lâm phàm quá lạnh. Vân Hà trường lão nhìn một màn từ đầu cho tới bây giờ thì vô cùng tán thưởng. Miêu nữ là bạn bao lâu nay của khôi sanh lão mà bây giờ hắn đã giết chết miêu nữ lần này khôi sanh lão mà chắc chắn sẽ liều mạng. Vân Hà nói. Thời gian một nén nhang. Chỉ cần có thể kiên trì chịu đựng một thời gian nét nhạc, khôi xanh đã ma sẽ xuất hiện di chứng, khi đó sẽ sụp đổ. Nhưng tại sao lại nhút la nghị cùng cái tên cổ tập vào trong động thiên? Hồng Vân Tiên Tử không giải thích bèn hỏi. Các người nhìn động thiên của hắn mà xem, đó không phải là động thiên bình thường đâu. Đây là động thiên đã được ngưng luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể hữu hiệu quả như vậy. Chứng thối, khôi xanh đã ma để đang muốn liều mạng, tiểu ra sao có thể để cho hắn được như ý nguyện chứ Lâm Phạm dùng thuật ẩn thân trốn ở một nơi xa Giờ khắc này khôi xanh lã ma nhìn khắp xung quanh Rồi khảo thét liên tục Lâm Phạm Người ra đây cho ta La Nghị nhìn động thiên này Tầm cũng hơi ngưng rung động Hắn không nghĩ tới Động thiên của tên nhân tộc này lại mạnh như vậy Đặc biệt là vách thủy tinh bốn phía được phát ra thần quang Dường như là không có gì có thể phá nổi Nhưng bây giờ không phải là lúc để thưởng thức động thiên Nhân tộc ghê tầm Muốn ngứt chúng ta trong động thiên vậy phải xem gã bản đánh này hay không trong mắt của la nghị bừng lên tinh quang phát tay lên xuất hiện một cây trường thương cây trường thương này mặc dù chỉ là linh khí tuyệt phẩm nhưng ở trong tay của la nghị cao thủ bất tự cảnh thì có thể bùng nổ dạng vô cùng uy lực bản long thương thần thường giống như là cự long khúc khủy quanh co đầu thương hiện ra ánh sáng bén nhọn như thể la nghị đang cầm trong tay không phải là trường thương mà là một con cự long vậy bản long phi thiền nhân thương hợp nhất nhất thương thiên nguyệt la nghị nổi giận gầm lên một tiếng vận chuyển hết thầy pháp lực ngưng tụ ở trên trường thương sau đó vụt lên từ mặt đất nhân thương hợp nhất một con rồng gầm lên vang vọng người cùng thương trong nhì mắt hợp thành một hai hợp thành một một con cự long xông thẳng lên vách thủy tinh của động thiên một cỗ thường ý hủy diệt hết thầy chợt bộc phát ra soạt một tiếng mỗi thương va chạm vào vách thủy tinh phát ra tiếng vàng vàng lanh lảnh vách thủy tinh trong động thiên của lâm Phàm Trong những mắt vỡ tan, hóa thành những mảnh vỡ. <cười> Tên ngu xuẩn đó muốn dùng động thiên giam chúng ta chung một chỗ. Đúng là nằm mơ. la nghị không chút do dự, hóa thành cầu vòng, muốn thoát ra khỏi động thiên này. Nhưng trong chớp mắt, sắc mặt của la nghị biến đổi. Vách thủy tinh vừa bị phá vỡ thành trăm mảnh kia, chỉ trong chấp mắt lại trở về trạng thái ban đầu của nó. Sao có thể như vậy? la nghị kinh hại đến biến sắc, không dám tin vào hình ảnh trước mắt. Rõ ràng đã xuyên thùng vách thủy tinh của động thiên Làm sao có thể khôi phục nhanh chóng như vậy soạt một tiếng Vài thanh âm chuyển tới Lan nghị vốn cho là tên nhân tộc đánh nén, Nhưng khi quay đầu nhìn lại Thì sắc mặt đại biến Mấy cành cây như là linh xà khúc hiểu Quanh co đang hướng về phía hắn. Diệt hết chỗ ta Lan nghị giống giận Trường thương quét ngang như là thần long bái vĩ Khiến cho cả động thiên đều chấn động Nhưng sau khi bản long thương vừa quét được một ít cành cây thì lại càng có nhiều cành cây điên cuồng quấn chặt đất thương này. Rốt cục là món đồ quỳ quá gì vậy? Nới lòng ra cho ta. La nghị vận chuyển pháp lực, bản long thương bạo phát ra tinh quang, nhưng mà trong chớp mắt, cành cây kia như là vật sống hấp thu sức mạnh của bản long thương, sao có thể thế được? La nghị sắc mặt đại biến, muốn dãy ra, nhưng những cành cây này gắt gào muốn quấn chặt cái bản long thương, căn bản chém không đứt, dãy ruộng cũng không ra. Những cành cây ghê tầm này đang áp thu bản long thương của ta. Bản long thương run rẩy không ngừng, khí linh trong đó gào thét dữ tợn, tỏ ra đau đớn vô cùng. Vô liêm sỉ. La nghị nổi giận, linh khí tuyệt phẩm duy nhất của mình làm sao có thể bị những thú đồ này hủy diệt chứ? Nhưng ngay khi La nghị muốn tung đại chiêu, thì khí linh ở trong bản long thương đã chết, vốn là thần quang nổi lên bốn phía, giờ đây bản long thương chỉ còn một màu u ám, đã không còn bất kỳ ánh sáng nào, nó chỉ còn là một thanh sắt bỏ đi. Lâm phạm. Vì gia đình cho ta." La Nghị nổi giận, hắn không thể tin được bàn long thương của mình lại bị những cánh cây kỳ quái trong động thiên này hấp thu thành sắt vụn. Lâm Phàm trốn trong động thiên, ba người trong hư không khóe miệng lỗ ra vẻ cười đều. Sau đó, hắn liền cho đại phàm ca bạo phát. Vốn dĩ đại phàm ca đang vô cùng ôn hòa, trong những mắt chợn nên cuồng bạo, hóa thành từng con từng con cự lòng bay lên trời, hướng về phía ba tên này. Những vật này là cái gì? Khôi xanh lão ma hiện tại chỉ có một ý nghĩ đó chính là giết chết Lâm Phàm, nhưng mà tìm khắp nơi thì cũng không thấy được tung tích quán. Điều Đầu này làm cho Khôi xanh đã mà rất phẫn nộ. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện vô số cự long mang theo sương mù bao phủ tới. Một con cự long đại phạm ca dữ tợn giết gạo là về phía hướng Khôi xanh đã mà. Giết cho ta. Khôi xanh đã mà vung ra một trường, cự long đại phạm ca trong nh mắt bị đánh tan thành một mảnh sương mù. Nhưng mảnh sương mù này không khiến không biến mất mà cứ phiêu phù. Khôi sành lã mà Không phải ngươi đang tìm ta sao Lâm Phạm trong khi cự Long đại Phạm ca tiêu tán Thì hiện ra khiêu khích khôi sành lã mà Lâm Phạm Ta muốn giết ngươi Khôi sành lã mà giống giận <cười> Muốn ta chết sao Ngươi nhất định là đang nằm mơ Ta ở đây chính là trời Cho dù ngươi có thiếu đốt tình huyết Thì có thể làm gì được ta Lâm Phạm không ngừng vỗ tay Khiến cho vô số thánh dương đàn liên tục nổ tung Trấn áp Lâm Phạm tung một trường Trong những mắt đánh khôi xanh lã ma Thành huyết nhục <cười> Người không giết chết được ta đâu Một khối huyết nhục trôi nổi trong hư không Không ngừng di chuyển Phản phất như là muốn trở lại trạng thái bình thường Người dẫn cũng vùi đó Lâm Phạm cười nhạt nói Trong thấp mắt điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết Của khôi xanh lã ma Cành cây ngu đồng thần thụ đâm vào huyết khối huyết nhục hấp thu sức mạnh của khôi xanh lã ma Thần thiên vị tầng thứ tư bất tự cảnh Không phải chính là như diệu dụng của huyết ma huyết hải ma công sao? Hủy giật thân thể máu thì được tái sinh. Có điều diệu dụng của bất tử cảnh so với huyết hải ma công thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thời gian lâm phàm tích huyết trọng sinh thì sức mạnh toàn thân sẽ rất xuống điểm thấp nhất, cần phải từ từ khôi phục. Còn bất tử cảnh thì thoải mái hơn rất nhiều, sẽ không tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Tuy nhiên nếu như lâm phàm tu luyện Tức cảnh bất tử cảnh, dung hợp cùng với huyết hải ma công thì sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta không phục, ta không phục! Khôi xanh lã ma đã, đã hóa thành huyết nhục, vẫn muốn trở lại trạng thái bình thường Nhưng lại bị ngô đồng thần thụ rút hết sức mạnh, nên không có bất kỳ biện pháp nào cả Sức mạnh không ngừng bị rút đi, động thiên trong cơ thể ánh cũng bị hấp thu Không phục cũng phải phục, ở đây ta chính là trời, là ba của mình Lâm Phàm cười nói Đinh, chúc mừng giết chết được khôi xanh lã ma, thần thiên vị tầng thứ tư bất tử cảnh dám đấu với ta đúng là muốn tìm cái chết mà lâm phàm vung ống tay áo một phát trời long đất lở vạn vật thần phục thần thiên vị tầng thứ tư bất tử cảnh thì thế nào gặp phải tiểu ra thì kết quả chưa có thể trở thành kinh nghiệm mà thôi rất được cường giả bất tử cảnh quả nhiên có rất nhiều đồ tốt dung nhập sức mạnh động thiên quán vào động thiên của mình tình khí toàn thân thì bị thượng cổ đại yêu hấp thu lâm phàm phát hiện cảnh giới càng cao thì đồ tốt cũng càng nhiều khôi xanh đã mà thân là cao thủ bất tử cảnh Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ vô cùng, đối với cao thủ như vậy thì chỉ cần một khối huyết nhục lớn chừng một ngón tay đã có thể đập cao thủ cảnh dưới Hoàng Thiên Vị thành thịt bầm rồi. Bởi vậy, giết được cao thủ như là khôi xanh não mà, lấy được đồ tốt tương đương với mấy vạn tên Hoàng Thiên Vị, bởi vì đây là bay vọt về chất. Chờ sau khi từ thủy hỏa bí cảnh đi ra ngoài, liền hấp thu mảnh vỡ động thiên của Uy Quân Vương để cho động thiên của mình nâng đến đến trạng thái đỉnh cao. Uy Quân Vương Thân được cường giả thần thiên vị tầng thứ 7 Vạn pháp quy nhất cảnh Như vậy động thiên tuyệt đối nghịch thiên Đối với Lâm phàm thì đó là bảo vật vô cùng quý giá Mượn thứ này để tiến nhập vào thần thiên vị tầng thứ 4 Bất tự cảnh chắc chắn không phải là việc khó Điều Lâm phàm để ý hiện giờ Chính là la nghị cùng với tên cổ tộc kia Hiện tại thế nào rồi Không biết tình huống bên trong ra sao Vân Hà Trường Lão vút vút bộ dô bạc Về mặt nghiêm túc nói Hồng Vân Thiên Từ Nhìn ánh sáng lóe lên ở trong động thiên Vô cùng lo âu Bọn họ hiện tại Đã không thấy được tình huống ở bên trong Động Thiên Có điều thứ duy nhất khiến cho bọn họ yên tâm Chính là Động Thiên không có chuyển biến gì Điều này đại biểu cho Lâm phàm vẫn ổn Khôi xanh đã mà La nghị, cổ tộc Ba cường giả bất tử cảnh Có ai mà không uy danh lừng này Lấy một địch ba Đây là việc bọn hắn không dám tưởng tượng Giờ khắc này Y muốn kết giao của trường lão Vân Hà Đối với cường giả nhân tộc Thiên Kiêu này Càng mãnh nhiệt hơn Trường lão Người cũng không nhìn thấu được sao Hồng Vân hỏi Không nhìn được Động thiên này so với động thiên bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều Các người nhìn vách thủy tinh đã ngưng tụ lại đầy như vách núi kia xem Cũng không biết là hắn tu lệ như thế nào Mà được như vậy Trường lão Vân Hà cảm thán Giờ khác này trong động thiên Lâm phàm đang tìm kiếm hai con cừu còn lại Khi tìm được La Nghị Thì cả người hắn không còn chỗ nào lành lặn Tình linh đại phạm ca biến thái Thì ai cũng biết Không ngờ đám còn lại cũng không có thua kém đàn anh là bao Đùng một tiếng Lôi đình điều giáo Pháp Vương Phát ra ánh sáng Phật Pháp Tay cầm do điện liên tục quất la nghị Long huyền Hắn đang làm gì vậy Tịch quang nghi ngờ hỏi Phi lẽ chớ nhìn Tiểu quang chúng ta không nên nhìn Sắc mặt Long huyền ngưng lại Lấy tay che mặt Tịch quang Thật sự là cảm thấy hơi tầm với màn trước mắt Ngô đồng thần thụ hình. Người có thể hấp thu chậm một chút hay không? Tất cả pháp vương điện giật Đều bị người hấp thu rồi Lôi đình đều giá pháp vương vội vàng nói Đại phạm cao huynh Phiền thêm chút lực đạo để tốc độ quán nhanh hơn một chút ta vết thể cách tên này ngoan cố không thay đổi Vẫn còn cố chống đối Được không thành vấn đề Tình đình đại phàm ca cười nhạt một tiếng Gia tăng dược lực Giờ khắc này sắc mặt của la nghị đỏ ửng Gào thét liên tục Ôm nước thân hình tròn di chuyển trước sau Hơn nữa tần suất còn rất nhanh các người, các người đây là đang làm cái gì? Lâm Phạm đã trợn tròn mắt, hắn không biết những người này rốt cục là muốn làm gì. Thần thiên vị tầng thứ tư bất tử cảnh là cao thủ nổi danh đó nhỉ Ai ngờ tới lại bị đám vô đêm sỉ này đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đặc biệt là roi điện của lôi điện đôi đình đều giáo pháp vương, thật không ngờ lôi đình đều giáo pháp vương lại thích chơi cái trò như vậy chứ. Nói tới đây, không thể không nói tới thời điểm ở địa cầu, Lâm Phạm vẫn luôn thích. Lấy việc giúp đỡ người khác đầm đầm vui Còn cố ý và lấy một cái súng điện Để giúp nhiều người có một giấc ngủ êm ái Sau đó thì tiện tay mượn đi ví tiền của họ Để họ không xa vào các tệ nạn Thiện tài Tiểu ra đúng là quá thương người mà Hành động này Đã cứu vớt vô số Thiếu niên mê muộn internet Chủ nhân chủ nhân, Cả đám linh tinh Nhìn thấy người tới nhất thời cả kinh Sau đó liền lên tiếng Chủ nhân Người đã lạc lối bản pháp vương đang cứu vớt hắn thoát khỏi khổ hại lôi đình điều giá pháp vương nói thần sắc hiền hòa nhìn về phía la nghị vẫn đang ôm cành cây các người nhìn cho kỹ học viện trị liệu chính là con đường cứu vớt những người lầm đường lạc lối hắn đã học đệ của các người bây giờ đã lạc lối đến nơi sâu nhất muốn cứu vớt hắn cần phải bỏ rất nhiều công sức ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục hôm nay bản pháp vương muốn thi triển 16 chiêu thức đại pháp điện giật trị liệu chiêu thức thứ nhất là lôi đình bắn phá lôi Đình điều giáo pháp vương nói xong Thì điền phát sáng cả động thiên Phật quang sâu ót thay đổi càng thêm sáng rõ Càng thêm thần thánh Pháp vương tử bi Viện trưởng tử bi Một đám hài đồng bị điều giáo phía sau Cũng sung bái hô to một tiếng Đám ghét Thả ta ra đám xúc sinh này La Nghị tuy rằng bị đại phàm ca khống chế Nhưng mà nội tâm vẫn vô cùng rõ ràng Cái đám này không biết từ nơi nào chui ra Khiến cho mình chịu đủ loại nhục nhã La Nghị vô cùng oán giận La Nghị muốn giết hết những tên này Thế nhưng thân thể hắn không còn do hắn khống chế nữa Cành cây có đầu tròn tròn Ở đúng quần hắn hiện giờ Là thứ hắn yêu quý nhất trên thế gian Thế nhưng cành cây này đang hút bảnh vỡ động thiên quán, Còn có tinh khí trong máu thịt cũng bị lấy đi Nếu cứ tiếp tục như vậy Thực sự sẽ là xong đấy Khi La Nghị tiến vào động thiên của Lâm Phàm, Liền muốn phá tan động thiên Rồi rời khỏi nơi này Nhưng không lâu sau Hắn phát hiện có cái gì đó không đúng một cỗ sương mù thần bí dày đặc ở trong động thiên cứ bám theo La Nghị. khi hắn phát hiện thân thể của mình có một chỗ không bình thường thì không thể khống chế nổi nữa. mà ngay sau đó, không biết đám khốn kiếp này từ đâu xuất hiện mang theo đồ chơi đến tùy ý đùa bỡn mình. một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. sức mạnh sấm sét cường đại quấn quanh thân thể của La Nghị có một loại cảm giác kỳ diệu tác động tất cả tâm hồn quán mà ngay lúc này Lâm Thản phát hiện cành cây ngô đồng thần thụ cách đó không xa. Không ngừng di chuyển bất ngờ hơn nữa Ở trên cành cây là tên cổ tộc bất tử cảnh Thời khắc này hành vi của tên cổ tộc cũng giống như la nghị như đúc Dường như là đem cành cây ngu đồng thần thụ Trở thành mỹ nữ tuyệt thế Thân thể không ngừng di chuyển liên tục Làm ra động tác mà trẻ em không nên biết Liên tục gào thết Sắc mặt ửng hồng như là rất thỏa mãn vậy Đến rồi đến rồi Lại một con bò lạc tới nữa rồi ta thân là lôi đình điều giáo pháp vương Và có trách nhiệm đưa bọn họ trở về con đường chính đảo Lôi đình điều giáo Pháp Vương Nhìn thấy tên cổ tộc kia thì vô cùng vui mừng Trong mắt đoá già còn hơn cả Phật Quang Sào Lưng Đủ để thấy hắn hưng phấn tới mức nào Lâm Phạm nhìn tất cả những thứ này Thì chẳng biết nói gì Xúc sinh Thật sự quá là xúc sinh Hình ảnh phía trước khiến hắn có chút cày mắt Thế nhưng điều khiến cho Lâm Phạm cảm thấy xấu hổ Chính là Nam Chính nhìn qua có vẻ rất là hằng hái Lâm Phạm Người dám làm dục ta như vậy Ta nhất định sẽ giết chết ngươi Người có gan thì giết ta đi, rồi có biến thành quỷ thì ta cũng không tha cho ngươi. La nghị cảm giác được cái loại tê dại này khiến cho tâm thần quán trở nên nội nhào. Tuy nói cường giả bất tự cảnh vẫn chưa bằng trí cao, thế nhưng ở bên trong cổ thánh giới này thì thu vi cỡ này đã không phải là người có thể tùy tiện khinh thường được. Có điều bây giờ hắn lại bị một tên nhân tộc xuất sinh lang nhục, điều này bảo hắn làm sao có thể nhịn được? <cười> người có tư cách gì để nói chuyện với chủ nhân ta? Xem ra ngươi lạc lối quá mức rồi. Nên mới không thể tự kiềm chế bản thân được. Long huyền huynh, mau dùng phi thiên của huynh, đâm nát cúc hoa quán đề. Lôi đình điều Giá pháp vương quay đầu, tức giận nói. Phật đà giận dữ còn hiện sát cơ, chứ đừng nói đến cái tên biến thái lôi đình điều Giá pháp vương. Long huyền nghe xong thì lên hoa nhẹ một tiếng, tỏ ra hắn cái gì cũng không nghe thấy. <cười> Hôm nay bản pháp vương không tin không dạy dỗ được ngươi. Lôi đình điều Giá pháp vương nổi giận, bàn tay biến ảo vô cùng kỳ diệu mà hiện tại la nghị giống như là cá nằm trên thớt tùy ý để Lôi Đình điều giáo pháp vương đồ bỡn năng dùng lúc này mười ngón tay của Lôi Đình điều giáo pháp vương lay động làm cho Lôi Đình nối lại với nhau màu tăng lượng điện vâng Mấy đứa bé được điều giáo bây giờ đã trở thành trợ thủ của Lôi Đình điều giáo pháp vương viện trưởng điện được càng ngày càng mạnh nhịp tim quán cũng đập nhanh vô cùng nhưng mà hắn vẫn đang chống cự sắc mặt đứa nhỏ ngưng trọng trong lòng thầm nghĩ cái tên này đúng là ngoan cố vô cùng <cười> tiếp tục tăng lượng điện điều chỉnh đến mức cao nhất cho ta lôi đình điều giáo pháp vương nhấn rằng hôm nay bản pháp vương không tin không cảm hóa được ngươi lâm phàm như một màn trước mắt nói không nên lời đã như vậy còn có thể nói cái gì kể ra từ khi quyết định đinh đại phàm ca và lôi đình điều giáo pháp vương hắn còn một chút ủy nghiêm kẻ địch rơi vào trong tay bọn họ còn có con đường sống sao lâm phàm la nghị ta tuyệt đối không chịu thua ngày hôm nay ngươi chấn Trà tấn ta rồi, ta sẽ có một ngày Trả lại người gấp trăm gấp ngàn lần. La nghị lập tức gạo thét Pháp lực trong cơ thể giống như là lũ rút Không ngừng trôi đi Liên quan gì tới ta, ta có trà tấn gì ngươi Lâm phàm thấy tên La nghị Đem lửa giận chút lên người mình Thì phản bác lại Rõ ràng là lôi đình điều giáo pháp vương Cùng với đại phàm ca chi linh đùa ừ, dẫn người ừ, ừ. Người có nguyên rùa thì đối tượng của ngươi Cũng nên là bọn họ, chứ nguyên rùa quái gì ta <cười> còn dám làm cản Xem ra hôm nay bản pháp vương không xuất ra bản lĩnh thực lực của mình Thì người chắc chắn không phục Bây giờ lôi đình điều giáo pháp vương Đã thực sự nổi giận hoàn toàn Trong chớp mắt Lôi đình điều giáo pháp vương vung tay lên Rồi lôi đình đột nhiên xuất hiện Điều giáo tri đạo Ba một tiếng Nhất thời vang đến những thanh âm bùm bùm Là nghĩ tức giận gào thiết Nhưng mà ngay sau đó Trong đội tâm hắn có một loại cảm giác dị thường mà cái cảm giác này khi hắn từ xấu hổ chuyển thành thoải mái dễ chịu, rồi từ từ biến thành sung sướng, dường như là mỗi một lần quất roi vào người hắn đều rất là thoải mái, thoải mái đến mức muốn rên rỉ. nhưng mà hắn làm sao có khả năng phát ra tiếng gì hắn là cường giả bất tử cảnh, là cao thủ mà, cao thủ phải có tôn nghiêm của cao thủ chứ. tất cả đều tại bọn khốn kiếp kia hắn nhất định sẽ chấm dứt chúng. số lần quất roi càng lúc càng nhiều, đồng thời cũng khiến cho lang nghị hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân hắn sắp không nhịn được. Mà phát ra tiếng riêng gì Phòng tuyến nội tâm Đã bị nguồn sức mạnh này đánh tan toàn bộ Làm cho hắn không có bất kỳ cơ hội nào có thể chống cự. Vào phút này La Nghị được vũ khí đầu hàng Sắc mặt ưng hồng Khuôn mặt tràn đầy về hưởng thụ Rên lên Nhưng trong trước mắt Ngô Đồng Thần Thụ đột nhiên ra tay Khiến pháp được trên người của La Nghị vận động thiên quán Không ngừng rót vào bên trong Ngô Đồng Thần Thụ Tha mạng La Nghị dãy ruộn lên Nhưng chưa kịp nói xong Thì đã hóa thành đúng cho tàn. Ngô đồng thần thụ, Người không thể chậm một chút sao. Bản pháp vương cảm hóa thành công. Người liền hấp khô đối phương. Thật sự là quá ghê tộc. Lôi đình đều giáo pháp vương rất khó chịu đến án. Đình. Chúc mừng ký chủ giết chết la nghị Ở cảnh giới bất từ cảnh tầng 4 của thần thiên vị. Đình. Kinh nghiệm tăng trưởng 200.000. Sau khi giết chết la nghị. Ngoại trừ kinh nghiệm thì những phần thường khác đều không có. Bởi vì toàn bộ thứ tốt của la Nghị đã bị ngô đồng thần thụ hấp thu hết. Pháp lực, động thiên, tinh khí thần được hấp thu hoàn toàn khiến cho thực lực của động thiên và của Lâm Phàm lớn mạnh. Người thường tu luyện động thiên cần rất nhiều pháp lực, thế nhưng Lâm Phàm thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đi kiếm kinh nghiệm, sau đó tiện tay hấp thu động thiên của đối phương là xong. Loại hành vi mạnh mẽ cướp bóc này thật sự là sảng khoái quá đi mất. Động thiên của Lâm Phàm bây giờ đã cường đại gấp mấy lần so với lúc vừa ngừng kết thành. Coi như là la nghị mượn tuyệt phẩm linh khí để giúp toàn lực đánh một đòn Thì cũng không thể làm nát vách thủy tinh của động thiên được. Đây chính là thực lực tăng lên chất lượng bay vọt Thôi cũng may Vẫn còn có một tên cổ tộc nữa có thể dạy dỗ tốt một phần Lôi đình điều giáo pháp vương nhìn về phía cổ tộc kia Nguyên bản tâm tình buồn bực lập tức bị quét sạch sành xanh, Thay bỏ đó là cảm giác hương phấn lạ thường Nhưng khi lôi đình điều giáo pháp vương Và có ý nghĩ này Thì liền bị một câu nói của Lâm Phàm làm cho tuyệt vọng. Được rồi đừng có đùa nữa Thời gian bây giờ rất cấp bách Chúng ta vẫn còn đang ở bên trong bí cảnh Sau khi Lâm Phạm lên tiếng nhắc nhở Thì trong nhà mắt tên cổ tộc kia nổ tung Vô số huyết nhục bay lả tà Ở trong động thiên Sau đó liền bị ngu đồng thần thụ hấp thu sạch sẽ Đinh Chúc mừng giết được cổ tộc cảnh giới bất tử cảnh Tầng thứ 4 của thần thiên vị Đinh Kinh nghiệm tăng trưởng 200.000 Lôi đình điều giáo Thở dài một tiếng Tiếp đó mang theo các học đồ Từ từ vào trong học viện bên ngoài đám người hồng vân đang chờ đợi rất lâu bọn họ không biết bên trong động thiên suốt cục đã xảy ra chuyện gì và tình huống bây giờ là như thế nào đi ra động thiên cực kỳ cường hãn không ngừng cô động cuối cùng hóa thành một điểm mà một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ lâm phàm đi tới trước mặt đám người hồng vân vân hài trường lão trợn mắt háo mồm nhìn lâm phàm lúc này ngoại trừ một mình lâm phàm thì không có bất kỳ người nào hết la nghị khôi xanh lão mà và cổ tộc không có kẻ nào lại xuất hiện Như vậy chỉ có một khả năng Đó là Lâm Phạm đã giết toàn bộ những người này Đám người Vân Hà Trường Lão không dám tin tưởng Một người ở cảnh dưới thần thiên vị tầng 3 Động thiên cảnh Thì có thể giết chết 3 tin bất tử cảnh sao Công tử Không sao chứ Những người kia đâu Hồng Vân hỏi Bọn họ đều bị ta giết rồi Chỉ xây sát một chút tay chân thôi Lâm Phạm đáp Kỳ thực Lâm Phạm không muốn nổi bật quá Cho nên nói thêm câu xây sát một chút ở chân tay Thế nhưng Lâm Phạm lại không biết Đám người Vân Hà nhìn thấy người hắn không hề có một chút thương thế nào Hơn nữa còn vượt cấp khiêu chiến với ba tên bất tử cảnh Mà chỉ có xây sắt một chút ở chân tay Thì cảm thấy thực sự là quá kinh khủng Ba người Vân Hà không hỏi thăm về việc này nữa Dù sao bọn họ cũng không quen Lâm Phạm cho lắm Hơn nữa bọn họ thiếu Lâm Phạm một phần nhân tình Nếu như không có hắn Thì có lẽ bọn họ đã chết ở đây rồi Đây chính là mộ của Thủy Hòa Đại Đế sao Hồng Vân nhìn cỗ quan tài trước mắt này Sắc mặt thoáng nghi hoặc Hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn họ có thể dễ dàng Tìm được mộ của tùy Hòa Đại Đế như vậy Lâm Phạm biết đây không phải là mộ thật Bởi vì hắn biết Thùy Hòa Đại Đế Vẫn chưa có chết Lâm Phạm cùng với Thùy Hòa Đại Đế Có một đoạn bí mật không thể nói ra Hơn nữa hắn đã có được một điên nguyên thần của Thùy Hòa Đại Đế Đã đủ rồi Không biết trong này Sẽ có những gì Lâm Phạm nghi ngờ hỏi Hắn quan sát quan tài một thời gian Thì phát hiện cỗ quan tài này lúc nóng lúc lạnh Khi đang nghĩ đến sức mạnh của thủy hòa đại đế Đúng là một trò đùa của đàn bà Âm một tiếng Đúng lúc này Thủy hòa bí cảnh đột nhiên rung lên kịch liệt. Không ổn Nhất định là đại quân cổ tộc đến rồi Hiện tại bí cảnh đắc lưu như vậy Chắc là do cường giả cổ tộc muốn mạnh mẽ mở đối của thủy hòa bí cảnh Vân Hà biến sắc Chúng ta nhanh chóng mở nắp quan tài Rồi mang tất cả bào bối bên trong rời đi Dựa theo tình huống bây giờ Thì lối vào của thủy hòa bí Cảnh. Sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa Khi đó đám cổ tộc chen nhau đi vào Sợ rằng sẽ không ai có thể sống sót mà rời khỏi đây Lâm phạm Lần này chúng ta có thể sống sót Tất cả đều nhờ người cứu giúp Cho nên bảo tàng của Thùy Hòa Đại Đế Sẽ để người lựa chọn trước Hồng Vân rất thấu tình đạt lý Nói Bọn họ phải trải qua trăm cay nghìn đắng Mới có thể tiến vào lăng mộ của thủy Hòa Đại Đế Tự nhiên không thể tay không đi ra Lúc đó sẽ rất khó giao phó với Tông Chủng Cho nên mặc dù bọn họ không làm gì được nhiều Nhì vẫn được chia phần bảo tàng Lâm Phạm thoáng nghĩ một chút Thì cũng hiểu được nỗi lo lắng của Hồng Vân Họ muốn độc chiếm bảo tàng một mình Thì đó là chuyện không thể nào Thế nhưng theo Lâm Phạm Trong này cho dù nó có bảo bối Thì tuyệt đối cũng sẽ không có quá nhiều Thì họ đại đế vẫn còn sống Cho nên không có khả năng Chị gái này lưu lại bảo bối cường đại cho người khác Được Lâm Phạm gật đầu đồng ý Hồng Vân thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự rất sợ Lâm Phàm sẽ muốn độc chiếm bảo tàng, cho nên khi Lâm Phàm đồng ý thì nàng như là chút được gánh nặng. Mà Lâm Phàm đương nhiên không phải là cái loại người không nói lý lẽ. Hắn có thể đi vào thủy hỏa bí cảnh là nhờ Hồng Vân, nếu như không phải là Hồng Vân mang hắn đi vào thì hắn cũng không có thu hoạch lần này. Và lại, lần này hắn cũng kiếm bộn rồi. Tiên thiên thủy hỏa, ngưng luyện được động thiên, một đống kinh nghiệm ở trong đó có tới ba thiên cường giả bất tử cảnh. Còn vô tình có một chân với bà già Thùy Hòa đại đế nữa. Tất cả những thứ này đều là thu hoạch lớn rồi. Khi Hồng Vân đem nó quan tài mở ra, thì lập tức mấy chục đạo ánh sáng đột nhiên bắn ra. Linh khí, đạo khí và tất cả mấy chục món, mà mấy cái này đều có giá trị liên thành. Tuy có rất nhiều, nhưng những bảo bối này lại không có tác dụng với Lâm Phàm. Hỗn hợp trình độ luyện khí của hắn đã đạt tới đỉnh cao, chỉ cần có nguyên liệu thì có thứ gì mà hắn không luyện chế được, thậm chí là thần khí cũng không thành vấn đề. Cho nên khi đối diện với mấy bảo bối này Lâm Phạm vô cùng bình thản. Thế nhưng đám người với Hồng Vân Tiên Tử Lại không bình tĩnh được như thế Mấy chục đạo ánh sáng Chiếu thẳng vào bầu trời Trong đó mấy chục món linh khí Và mấy cái đạo khí Chúng nó đều là cuộc cải vô cùng giá trị Khi Hồng Vân Tiên Tử nhìn thấy vài món đạo khí này Thì tim đập thành thịch. Coi như là tông của bọn họ Muốn luyện chế ra mấy món đạo khí này Thì cũng cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên Cho dù là có luyện chế ra Thì tuyệt đối cũng không cách nào so sánh với mài món đạo khí ở đây Bởi vì những đạo khí này Ở trong người của Thùy Hòa Đại Đế Nhiều năm Cho nên khí linh ở trong đó được truyền thừa lại Những lĩnh ngộ tu luyện của Thùy Hòa Đại Đế Nếu như có thể tìm hiểu lĩnh ngộ được Thì có thể trợ giúp rất lớn Đối với việc tăng tu vi của bản thân Thế nhưng đám người Hồng Vân Tiên Tử Lại vẫn nhịn được hưng phấn ở trong lòng Bởi vì bọn họ đã nói sẽ để cho Lâm Phạm chọn trước Lâm Phạm nhìn những đạo khí này khẽ cau mày Đây là cái quái quỷ gì vậy? Đùa nhau chắc Bảo bối gì mà đều là đồ dùng của phụ nữ vậy Không phải là lược thì là hương Làm sao mà lấy ra dùng được đây? Không lẽ lấy được trải tóc cho đối thủ sao? Và lúc đó Lâm Phạm phát hiện Từ trong quan tài xuất hiện hai đám linh quang Hai đám linh quang này Một đám giống như là hòa diễm Một đám giống như là dòng sông Đây là bản nguyên, nguyên thần của Thùy Hòa Đại Đế Lâm Phạm chiến được một tiền nguyên thần từ trên phân thân của Thủy Hòa Đại Đế. Nhưng đó cũng chỉ là một tiền mà thôi. Mà bây giờ, hai đám này so với tiền lúc trước mà hắn lấy được thì lớn hơn rất rất nhiều. Nếu như có thể dung nhập ở bên trong động thiên, nhất định có thể khiến cho động thiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ta muốn hai thứ này, còn những thứ khác ta không cần. Lâm Phạm đưa tay ra lấy hai đám bản nguyên nguyên thần của Thủy Hòa Đại Đế. Đám người Hồng Vân Tiên Tử vô cùng vui sớm. Sau đó liền lấy toàn bộ những linh khí cùng với đạo khí Đi mau Nơi này không thể ở lâu được Phải sông ra ngoài trước rồi nói Vân Hải Trường Lão không chút do dự Nhanh chóng bay đi Lâm Phạm rất hài lòng Thu hai đám bản nguyên nguyên thần của Thủy Hòa Đại Đế vào bên trong động thiên Khi bản nguyên nguyên thần của Thủy Hòa Đại Đế Tiến tiếp nhập vào bên trong động thiên Thì lập tức vỡ ra Bay về phía Thái Dương và dòng sông trong động thiên Lúc này Lâm Phạm cảm giác pháp lực của mình đang cuồng bạo Và không ngừng tăng lên Động Thiên đang không ngừng mở rộng. Hàng ngàn cành cây của ngô đồng thần thụ ngọ nguệ thượng cổ đại yêu, lôi đình điều giá pháp vương, linh tinh đại phàm ca lơ lửng trong động thiên, pháp lực toàn thân bắt đầu tăng vọt. Khí tức tịch quang càng lúc càng hùng hậu, đã tăng lên thế động thiên cảnh. Ở sâu nhất trong động thiên, một viên kết tinh nhanh chóng xoay tròn, ở trên mặt của viên kết tinh có rất nhiều vết nứt chẳng chịt, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát được. Viên kết tinh này sắp vỡ ra rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới bên trong động thiên sẽ phát sinh biến hóa nhiều thế. Lâm Phàm, động thiên ý chí của ngươi muốn tiến hóa thành đạo thoát biến, mau kim nắn nó lại. lấy tình huống trước mắt ngươi tuyệt đối không vượt qua được động thiên kiếp. Hồng Vân tiên tử phát hiện khí tức của Lâm Phàm đang hỗn loạn và cuồng bạo, thậm chí ở giữa chân mày của Lâm Phàm xuất hiện bóng bờ của một viên tinh cầu đang lập lè, thật giống như là tùy thời có thể vỡ ra vậy. đám người vân hạ trường lão thấy cảnh này thì cũng kinh hãi đi biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới động thiên ý chí của Lâm phàm Muốn thoát biến thành đạo Sau khi động thiên ý chí biến thành đạo Thì chính là cảnh giới tối cao của động thiên cảnh Không biết có bao nhiêu người Không có trải qua bước này Thì đã vội vã tím vào bất tử cảnh Để rồi động thiên chính là khuyết điểm mãi mãi Giá như bây giờ ở Vân Tông thì tốt rồi Có mọi người giúp đỡ Thì người nhân tộc này tuyệt đối có thể thành đạo an toàn Thật đáng tiếc Động thiên của Vân Hà Trường Lão Không có đem ý chí thoát biến thành đạo Cái này cũng là tiếc núi cả đời của Vân hà Thậm chí Có vô số thiên tài Cũng vì động thiên tích chữ không đủ Mà không cách nào có thể hoàn thành thoát biến hoàn mỹ nhất Do đó để lại tiếc núi trên con đường tu đền Bây giờ Ý chí của nhân tộc này sắp thoát biến thành đạo vốn là chuyện vui mừng Thế nhưng tình huống hiện tại khó khăn trọng chất Nếu như bây giờ Phải độ động thiên kiếp Thì chưa chắc sẽ thành công Mà nếu có thành công Thì sau đó sẽ kiệt sức Thì làm sao mà chạy khỏi vòng vây của cổ tộc đấy Lâm Phàm thật là hết biết nói gì Nguyên bản động thiên còn rất tốt Làm sao lại xảy ra các chuyện như vậy Nhất định là do Thủy Hòa Đại Đế gây ra Mình đúng là không biết tự lượng sức mình Là rắn mà cứ đòi nuốt voi quả thực là tự tìm đường chết Sau khi Lâm Phàm từ huyền hoàng giới Phi thăng lên đây Dọc đường đi đều tự mình nỗ lực Bước một bước cũng cẩn thận vô cùng Đồng thời cũng sử dụng tất cả các biện pháp Như là đánh, cướp, hiếp, giết Để tăng cường kinh nghiệm và sức mạnh của bản thân. Mặc dù đối với con đường tu luyện của hắn biết đại khái Thế nhưng đối với các loại bí ẩn ở bên trong thì lại chẳng hiểu rõ ràng Đặc biệt là rời giải thích ý chí thoát biến thành đạo Tuy rằng hắn cũng biết Nhưng mà lại không hiểu rõ được vì sao Động thiên quán giống như là nước tràn bờ đi Dọc theo đường đi Lâm Phạm sẽ chết không biết bao nhiêu là kẻ địch Chúng đều bị hấp thu vào động thiên Nhất là việc Lâm Phạm cùng với Thủy Hòa Đại Đế ấy ấy Rồi để xảy ra chuyện động thiên của Thủy Hòa Đại Đế Dung nhập vào bên trong động thiên của lâm phạm mà thiều hòa đại đế là nhân vật nào chứ chị gái này là đại thần siêu cấp đứng đầu cổ thánh giới chính vì thế mà động thiên của cô ta vô cùng mạnh mẽ mạnh đến nỗi vượt quá sức tưởng tượng của mọi người bởi vậy lúc dung hợp tu vi của lâm phàm trực tiếp vượt qua điểm kinh nghiệm của hệ thống mạnh mẽ ngừng kết thành động thiên mặc dù động thiên của lâm phàm vô cùng mạnh mẽ nhưng lâm phàm lại thực sự không hề có một chút lĩnh ngộ nào lại còn không ngừng bổ sung sức mạnh cho động thiên hơn nữa còn có ngô đồng thần thụ cầm rẽ ở bên trong động thiên Tuy rằng hắn không biết lai địch của ngôi đồng thần thủ Thế nhưng tốc độ hấp thu thánh linh khí của nó thật đúng là kinh thiên động địa Thánh linh khí bàng bạc tràn gặp khắp cả động thiên của Lâm Phạm Thậm chí thánh linh khí ở bên trong động thiên quán Còn dài đặc hơn so với cổ thánh giới Mà chuyện điên khủng nhất mà Lâm Phạm đã từng làm Đó là đem vô số công pháp luyện đến cảnh giới trước này không có Sau này cũng không có ai Sau đó cho các linh tinh công pháp gửi vào bên trong động thiên các loại công pháp như là thân áo nghĩa hủy diệt chi cước hắc khổ đào tâm xoay chuyển càn khôn đại phạm ca đều gió pháp vương đã gửi hết vào bên trong động thiên vì thế công pháp này đã gần như là chạm đến đạo nên càng làm cho động thiên tăng lên tức cực hạn huống hồ động thiên của lâm phạm không có bất kỳ khuyết điểm nào bởi vì tất cả khuyết điểm đều đã, đã bị lâm phạm mạnh mẽ bù đắp mà ở trong quan tài này lâm phạm đã phát hiện có một đám bản quyền nguyên, nguyên thần của thủy hòa đại đế lớn như vậy khi hắn không ít ngợi gì Liện trực tiếp hút vào bên trong động thiền Và cuối cùng Kết quả chính là như bây giờ Động thiền ý chí đã không chịu nổi Muốn tiến hành thoát biến trở thành đạo Mới có thể đầy đủ lực lượng Để khống chế được động thiền Lâm Phạm Bây giờ bên trong động thiền của công tử Có bằng nhiêu bão táp linh khí Hồng Vân là người có kiến thức sâu rộng Vô số điển tịch đã được nàng Ghi nhớ ở trong lòng Nên đối với con đường tu điện nàng hiểu rất rõ Bão táp linh khí Lâm Phạm không hiểu ý của Hồng Vân, thế nhưng cũng vội vàng kiểm tra tình huống bên trong động thiên. Chỉ thấy bên trong động thiên của hắn trời long đất lở, linh khí quần bạo hỗn loạn, lôi đình đấp lẻ lít nhà lít nhít như là vô số linh xà nằm dày đặc ở trong hư không, nhìn vô cùng khủng bố. Một cái, hai cái. Lúc này Lâm Phạm phát hiện bên trong động thiên có rất nhiều bão táp xuyên thẳng lên thiên địa, không ngừng xoay tròn, nhiều đến nỗi Lâm Phạm không đếm xuể. Hồng Vân, ta đếm không hết, ít nhất phải có hơn mấy ngàn. Trên chán của Lâm Phạm bắt đầu toát mùa hơi lạnh. Hắn cảm giác động thiên của mình thật giống như là rất không ổn định. phảng phất như là bất cứ lúc nào đều có thể bị tàn phá. Đặc biệt là từ nơi sâu xa kia giống như là có sức mạnh kinh khủng nào đó đang muốn đáp xuống. Cái gì? Vào giờ phút này sắc mặt của Hồng Vân trắng bệnh hoảng sợ hỏi ngược lại. Mấy ngàn sao? Sao vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Lâm Phạm có chút khẩn trương hỏi. Lúc này đừng nói là Hồng Vân Tiên Tử đang trợn tròn mắt Mà ngay cả đám người Vân Hà cũng hoàn toàn ngây ngần cả người Trên trán mỗi người đều xuất hiện mồ hôi hột Lấn trường hạt động Ánh mắt hoàng sợ nhìn về phía Lâm Phạm Nhớ khi xưa động thiên ý chí của Vân Tông Tông Chủ Thoát biến thành đạo Thì cũng có 188 bão tháp linh khí Hơn nữa Tông Môn vì giúp Tông Chủ vượt qua lôi kiếp Đã tổn thất 3 món thượng phẩm đạo khí Một món đạo khí khí linh Hồng Vân Tiên Tử nhớ lại nói lâm L Trận tròn mắt kinh ngạc, Hồng Vân tin Tử nói tới chỗ này mà hắn còn không hiểu nữa thì coi như là phải chết thật rồi. Kỳ tài, đúng là kỳ tài ngút trời, nhưng sao lại biến thành như vậy? Nếu như bây giờ ở Vân Tông thì tốt rồi, dù cho ngươi không phải là đệ tử Vân Tông thì Tông Chủ cũng sẽ toàn giúp toàn được một giúp ngươi vượt qua. Mấy ngàn bão táp linh khí là khách niệm bậc nào, nếu tu luyện tất cả giới nhất định, đến lúc đó cho dù là bát đại trí tôn của cổ tộc thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vân Hà trường lão đau lòng không thôi. Lâm Phạm, những bảo bối này đều là do cho công tử lô kiếp không phải là chuyện nhỏ đâu. Nói không chừng những đạo khí này có thể giúp công tử ngăn cả một ít. Giờ phút này Hồng Vân không có chút do dự, đem đạo khí đã lấy từ trong lăng mộ Thủy Hòa Đại Đế đưa cho Lâm Phạm. Vân Hà trường lão cũng như vậy, không có chút do dự. Tuy đạo khí là bảo bối hiếm có, nhưng nếu những người có thể may mắn vượt qua, thì từ nay về sau sinh linh của các giới đều ký thác hy vọng ở trên người ngươi. Vân Hà trường lão nói. Lâm Phạm nhìn Hồng Vân tiên tử cùng đám người vân hải trưởng lão, cuối cùng nhận lấy các loại đạo khí trong lòng đã nhớ kỹ phần nhân tình này. Lâm Phạm biết cổ thánh giới hung hiểm vạn phần, thế nhưng hắn cũng biết ở bên trong cổ thánh giới vẫn có người nghĩa hiệp. Nếu như không có những người này, cổ tộc sớm đã giết toàn bộ sinh linh các giới. Ở một tiếng, Và lúc đó thiều hỏa bí cảnh đột nhiên dùng lên, từng trận tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền tới. Cường giả cổ tộc đã mở được lối vào của thiều hỏa bí cảnh sắc mặt của Vân Hà Trường Lão ngừng lại Hiện tại với tình huống này Bọn họ thực sự không thể giúp gì được rồi Quá trình động thiên ý chí Thoát biến, thành đạo Vẫn là hung hiểm vạn phần Đặc biệt mấy ngàn đạo này căn bản cũng không phải là chuyện bình thường Từ xưa tới nơi chưa từng xảy ra trường hợp như vậy Hơn nữa bây giờ còn có cổ tộc đánh úp Chuyện này Sắc mặt Lâm Phạm lạnh lẽo Hắn đã có chút không chịu nổi Các người đi ra sau lưng ta. Lâm Phạm không có chút do dự liên bay về phương xa. đi. hiện tại khảo nghiệm chân khí bắt đầu rồi. âm một tiếng trong chớp mắt viên kết tinh trong cơ thể của lâm phàm hoàn toàn bể nát vô số linh dịch tùy ý chảy ra sau đó không ngừng ngưng tụ mà ở dây sâu thẳm một nguồn sức mạnh không ngừng hòa vào trong dòng lũ linh dịch này. mây đen nằm dày đặc lôi đình lấp lẻ. âm một tiếng bên trong động thiên lôi đình đều giáo pháp vương từ trong học viện đi ra nhìn lôi đình đang lấp lẻ ở hư không nhất thời cười lạnh một tiếng dám ở trước mặt bản pháp vương chơi điện đúng là tự rước đến nhục lôi đình điều giáo pháp vương hóa thành cò vòng bay vào hư không lôi đình như rồng lấp lẻ vô thường sau đó đổ vang một tiếng từ trên trời giáng xuống trong chớp mắt lôi đình điều giáo pháp vương giống lên toàn thân bị từng cái từng cái lôi đình quấn quạch ầm một tiếng lại là một đạo lôi đình đánh xuống lôi đình điều giáo pháp vương trực tiếp bị đánh ngã xuống đất Mặt đất lập tức lún sâu tạo thành hố, mà ở trong hố sâu đang tỏa ra khói đen nghỉ ngút. Trồ nhân, ta không giúp được ngươi rồi. Những lôi đình này quá mạnh mẽ, ta căn bản không đỡ được. Hiệp 1, lôi đình điều giá pháp vương bị đánh bại. Lâm Phàm thấy cảnh này thì sợ đến hồn phi phách tán, xem nữa là tè ra quần. Đến cả lôi đình điều giá pháp vương mà còn không đỡ nổi một lần. Vậy mình có thể chống đỡ được mấy lần? Lôi đình điều giá pháp vương, cả đời tu điện sấm sét Nhưng hiện tại đã bị lôi kiếp ở động thiên bổ một cái, mặt đèo rồi Lôi kiếp của động thiên này Rốt cuộc đó có bao nhiêu đạo Lâm Phạm hỏi Hồng Vân Tiên Tử Hiện tại bên trong động thiên Lôi kiếp đập đè, từng đạo sớm xét Cổng đồ đánh xuống, chỉ nhìn thôi cũng làm cho Người ta giật mình, trong lòng nảy sinh sợ hãi Đây là thử thách khó khăn nhất Lâm Phạm từng gặp phải Mà không tốt, lại để lại cái mạng nhỏ này Đặc biệt là trong tình huống Mà hệ thống cũng không giúp đỡ được Thực sự là quá khó rồi Sau khi nghe câu trả lời của Hồng Vân Tiên Tử Thì Lâm Phạm càng có hàm muốn tự sát. Có bao nhiêu cái linh khí bão táp, Tức là có ngần ấy đạo lôi kiếp Hồng Vân Tiên Tử thực sự là vô cùng lo lắng Nàng không nghĩ tới khi sinh thời Có thể nhìn thấy cái loại động thiên đôi kiếp này Nếu như Lâm Phạm có thể vượt qua Cái trạng lôi kiếp kinh khủng này Thì thành tựu của y sau này không thể hạn được Ánh mắt của Vân Hà Trường Lão Giờ khắc này nhìn về phía Lâm Phạm Tràn đầy về hoảng sợ Bọn họ biết Nếu như Lâm Phạm không có vượt qua lôi kiếp Từ đó làm cho động thiên phá diệt Lực lượng lôi kiếp cuồng bạo còn lại Cũng giữ sức giết bọn họ Thậm chí là thủy hỏa bí cảnh Cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn Chuyện này Nghe nói như thế Sắc mặt của Lâm Phạm trở nên khó coi Nhưng trong chấp mắt đã khôi phục như thường Trên ý trong lòng dâng nên cao vút Tiểu ra ta mạng rất dài Làm sao có khả năng bị những lôi kiếp này giết chết Lâm Phạm cắn răng Chuẩn bị đón nhận hậu quả. Ở ngoài bí cảnh, đại quân cổ tộc đã chờ đợi hồi lâu. Những sinh linh các giới này tiến vào bí cảnh lâu như vậy, chắc chắn đã chiếm được bảo bối. Tuy nhiên, cũng chỉ phải hiến cho cổ tộc chúng ta thôi. một tên cổ tộc nhìn cửa động bị xé ra cười lạnh nói. Cổ tộc đã bảo vệ toàn bộ khu vực này, đảm bảo sinh linh các giới chạy trời không khỏi nắng. Phóng tầm mắt nhìn là cả một vùng đen nhánh, tiếng gào thét chấn động bầu trời. Trong đó không thiếu những cổ tộc có lực lượng cao cường. Thống lĩnh, chúng ta hiện tại không bằng đi vào trong kia, chém giết một ít sinh linh Một tên cổ tộc vạn phu trường, tướng mạo hung ác, sát khí vần quanh Đặc biệt là ở trong ánh mắt giống như là tồn tại hai ma thần khát máu Đối phó với những sinh linh cũng giống như là những con kiến hôi này Bồn thống lĩnh chỉ cần dùng một tay là có thể giết sạch Nhưng để cho bọn chúng biết được sự uy nghiêm của cổ tộc Bồn thống lĩnh sẽ đẩy mấy trăm người vào Cổ tộc thống lĩnh lạnh lùng nói cả người tàn mát và hung uy nhàn nhạt, nhạt lần này cổ tộc tới đây mời tên thông lĩnh đây là thuộc hạ hung hãn nhất dưới trướng uy quân vương uy quân vương bị lâm phàn giết chết cổ tộc chí cao lập tức sáng lập uy quân vương mới sau đó liền cho đại quân đi tàn sát sinh linh các giới để trả thù còn đối với tuyệt vọng hầu thì cổ tộc chí cao chẳng thèm để ý mất thì mất thôi còn làm con mồi có chút hy vọng cuối cùng lại để cho bọn chúng tuyệt vọng như vậy có khả năng cung cấp sức mạnh càng cường đại hơn thông lĩnh nhìn kìa sinh linh các giới đang muốn từ bên trong đi ra Đột nhiên một tên cổ tộc chỉ ngón tay về phía bí cảnh Mười tên cổ tộc thông lĩnh nhìn thấy điểm sáng trong bí cảnh khóe miệng nhất lên nở nụ cười lạnh Nếu đã tự mình đưa tới cửa như vậy thì càng tốt đã bọn chúng bước ra thì không chờ mạng nào cho ta Nhóm cổ tộc sụp sôi gào to Khi thế như là hồng thằng tới mây sạch Lâm Phạm Công tử bây giờ thế nào rồi Hồng Vân tiên tử nhìn sắc mặt Của Lâm Phạm càng ngày càng trắng Vô cùng lo lắng hỏi ta còn có thể chịu được. thực sự là tình huống của lâm phàm không tốt. toàn bộ linh khí mà đám người vân tông đoán đã đã bị phá hủy dưới uy lực của lôi kiếp. tuy rằng chỉ là linh khí, nhưng phải biết đó là linh khí của thủy hòa đại đế, trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo của thủy hòa đại đế. dù vậy thì toàn bộ chúng đã tan thành mây khói. trường lão. Và lúc đó mấy bóng người đột nhiên vọt tới. những người này đều là các đệ tử vân tông, mà thông qua khảo hạch, cho nên chỉ có thể đợi ở bên ngoài. hắn làm sao vậy? Thiên Vân nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phạm hơi lạ Thì liền hỏi Tuy rằng lúc trước hắn cùng với Lâm Phạm đã xảy ra một ít mâu thuẫn nhỏ Thế nhưng Lâm Phạm đã ra mặt tránh cho hắn bị sư huynh nhục nhã Bởi vậy trong nội tâm của Thiên Vân Cho rằng Lâm Phạm là một nhân tộc không tệ, Rất đáng để kết giao Hắn hiện tại đối mặt với động thiên lôi kiếp Tình huống rất khẩn cấp Hồng Vân tiên tử nói Động thiên lôi kiếp Thiên Vân tất nhiên đã biết điều này Vì chỉ là hơi nghi hoặc một chút rồi nói Không sao Động thiên đổi kiếp tuy rằng hung hiểm Thế nhưng thực lực quán cao cường như vậy Chắc là không thành vấn đề Ở bên trong động thiên của Lâm phàm Có tới mấy ngàn cái linh khí bạo tắp Tình huống này đã nằm ngoài khả năng giúp đỡ của chúng ta Giờ phải trông cậy vào số mạng quán thôi Hồng Vân tin tử nói Thiên Vân nghe nói như vậy Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu Chưa từng ăn thịt heo Cũng đã gặp heo chảy Động thiên đôi kiếp là căn cứ vào việc động thiên có bao nhiêu linh khí bão táp, từ đó sẽ quyết định đôi kiếp mạnh mẽ bao nhiêu. Lôi kiếp của Vân Tông chủ có 188 cái linh khí bạo táp, đã là đệ nhất đôi kiếp từ trước tới nay. Nhưng mà giờ người trước mắt đã có tới mấy ngàn cái linh khí bạo táp, đúng là tiên biến thái thì lôi kiếp cũng biến thái theo, không thể dùng lẽ thường suy xét. Thiên vận chứ có thể cầu nguyện cho thần may mắn Chiếu cố Lâm Phạm. Nếu như Lâm Phạm không vượt qua nổi, thì động thiên quán sẽ nổ tung, như vậy tất cả mọi người sẽ chết mà không có chỗ trốn mọi người nhìn kìa đại quân cổ tộc đã canh giữ ở phía ngoài lối vào đột nhiên một đệ tử hét lên Chỉ về phía lối vào bí cảnh xuân có một tầng ánh sáng là đại quân cổ tộc mênh mông nhưng ngàn vạn con kiến bao phủ toàn bộ thiên địa xong đây rồi chúng ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết phải làm sao bây giờ vân hà trưởng lão nhìn thấy tình huống này thì cũng không biết làm sao tình huống như vậy làm sao mà xông ra ngoài được đặc biệt đứng trước cửa hang là 10 tên cổ tộc khí tức trầm ổn uy áp thiên địa